Ma kiếm lục Tác giả Tài nguyệt biên mộng Hôm 13 Tình tức lâu chủ Hy vọng là thất vọng Vừa sang ngày dẫm mô tinh xong mới biết sự tình rối ràng Hai thân tỷ kiếm lẻ loi Hai kẻ tỷ thấy cô đơn Sao lại lơ cuốn nhau đến thuê Hai kiếm thức tỷ thấy cô độc Như hai ngôi sao băng Nếu có gặp nhau Nhất định sẽ vai chạm kinh thiên động địa, hoa lửa đầy trời, hoa lửa ấy rồi sẽ tiêu biến trong chát mắt. Nhưng ánh xem kia, mãi vẫn chiếu rồi đến ngàn sao. Cổ lông, luận. Liệu giật pheo phải cây hoạt nói? Lời người nói thật thất mê hoạt người ta. Nhưng ta trời sinh không thích đến đến viết viết. Đây cũng là lý do ta không thấp. Ta không thích tập luyện bó công Người tưởng thay đổi được phương chăm sóng 20 năm nay của ta sao Lan vương như lĩ dầu Lắc lắc đầu nói Đáng tiếc đáng tiếc Căn cơ hoàn toàn tốt Cho dù có lãng phí như thế đi Người thật sự nghĩ Sinh sống được bình bình phạm phạm như vậy sao Liện chờ khỏi ngược lại như thế có gì không tốt Tương khổ bách hoa Thu vọng nguyệt Hạ hủ lương phong đông thính tiết Của sống như thế không hơn chỉ đánh đánh giết nhiều lần ư Lên Vương cẩn thận đọc loài bài từ của Lý Giờ Khen Thơ hay Xuân hủ bách hoa thu vọng nguyệt Hạ hủ lương phong đông thính tiết Vậy ngư nghĩ cuộc sống như thế phù hợp với ngươi sao Bản thân người trong tim tự sẵn có ma tính Tương lai tam giới Đài Loan người tìm đâu ra chốn đầu biến ấy Liệu giật lắp đầu nói Mà tính có trong tim mọi người Người không cần nói chuyện này với ta Tương lai từ bởi tương lai đoạn thế từ bởi anh hùng Chuyện đó không phải là ta Ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi Giang vương cuối cùng cũng nổi dần Bực tức nói Cổ một gỗ một mặt Căn cốt hoàn hảo từ xưa chẳng có được Mà lại lãng viết như thế Thật là đồ có một mà. Lưu giật lắc đầu nói. Tiền bối, thảo đồ đệ thì thiên hạ rất là nhiều. Nếu như tiền bối qua thực là bán nhạc, Thì lỗi gì không tìm thấy thiên ly mà. Lan vương cuối cùng đành thở dài nói. Người không ngờ lại có chất như thế. Lưu giật cấp cây hoạt lại. Liệu một cao từ, Tiền bối, Chúng ta hậu hồi hủ kỳ. Nói xong đầu không quay lại, Hướng sang đường khác. Lần bước đi tới thật kiị nhấtỏ thế xác phía sau đại thơ Phương bước đến trước mặt Liên Vương nói gì tiền bối tiểu tự đó có chấp quá, quáà xem tiểu nhân tiểu nhân như thế nào hơi kém một chút bắt quả bác quá tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng đã thu tiểu nhân làm đồ đ để chứ đàn Vương lúc này đang dướiừ dự đại đơn phương lại đến làm việc ông ta Ánh mắt sành thẩm lướt qua trên mặt gãi đau vương, hiểm đọc nói. Nếu người không biến đi, ta nói người có đủ tư cách đầu thái liền đó. lại đau vương nghe được, từ chỗ có ý muốn bái sư, thay khó bảo tồn cái tính mệnh nhỏ bé của hắn, liền quay người nhức đại đau lên, thảm hương liệt dật vừa đi phước đuổi theo. Dưới ánh trăng, ánh mắt sành thẩm của lan vương khiến người ta cảm thấy cực kỳ khủng khiếp. Nhìn Lý và tiếng mắt Lan Vương giận dự nói Không ngờ lại có người nổ với ta như thế Người muốn đầu nhập làm môn hẹo Lan Vương ta Nhiều như lông trên bình châu Tại sao trên thế gian này lại có một kẻ khùng đi như vậy Ta nhất định phải thua nhận ngươi Có lẽ Lan Vương đã kích trọng thái quá Hoặc giả nhân ảnh đang ở trên thân Cây khô cách ngoài môi trường quá mờ ảo Cho nên Làng vườn căn bạn không phát giác những hành động của mình đang bị toàn nằm dưới sự giám thị của kẻ khác. Khi thấy trên thân cây khô cách ngoài môi trường, một thân ảnh gần như trong suốt, toàn thân mang bạch đi cũng dường như trong suốt. Trong tay cầm một thanh trường kiếm lam sắt, chân đứng trên ngọn cây khô đù đưa theo gió. Đây thì không phải là do Lan Vươn cơ hốt, và vì thân pháp tùy thanh phong qua ư huyền diệu, Lan Vương căng đoạn vô pháp phát hiện Người này là ai? Công lực còn cao hơn cả thủ hộ thần thố Lan Vương nữa. Tuy vậy, bí ẩn này có lẽ rồi sẽ được giải khai. Lạ nói về liễu dực, tăng nhân cước bồ, vì không có cảm giác mệt mỏi, cũng không có cảm giác mệt mỏi. Chị muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi chết chốc này. Lan Vương Động, cái, rạc, cái gã lang Vương ấy thật chán sợ, cảm giác rất thiết đạn con người. Tùy Liệu giờ có thể đứng bên cạnh hắn nói chuyện, nhưng lý giờ không thể đảm bảo rằng, một tháng sau Lan Vương ấy có giết mình không nữa. Thấy đi đã đủ xa, tự giờ dừng lại dưới một lốc cây, sau kiệt nhất cũng đã dừng lại. Nội thương một tháng trước đây, dường như đã khỏi hẳn sinh ra tinh thần thật nhất cả thân lên hướng trước, có vẻ tinh tiên về, về phương diện giáo học. Thật là rất thâm kỳ, đại đa phương cố gắng kể theo, cuối cùng cũng bắt kịp, lựa dạo tựa vào thân đại thụ, dần dần mộ mộng đi, đó là vì hắn đã cảm thấy thật sự rất mệt. Đã lâu lắm rồi, hắn không đi một đoạn đường xa đến vậy, trong mơ hồ, Lữ vật tự hồ nằm ngang một bài từ Thần như mây trôi nước chảy Tâm như trăng sáng gió thanh tiểu ngạo yên hồ đi cùng rượu Hữu tình hay chăn vô tình Tràn đều chính khí cao thường Một thanh kiếm tâm gan đạm Viên sơn vạn Ly Dẫn nề triêu linh Cả đất trời tại trong lòng ngực Trong mơ hồn Lữ vật không nhớ mình đã đọc nó ở đâu Dừng dừng mơ màng Rơi vào giấc ngủ Liễu Dực dường như có một giấc mơ Giấc mơ này không ngờ lại là Giang Sơn Vạn Lý Nhâm Siêu Linh Thiên Địa Tự Tại Hôn Trung Nghĩa là Giang Sơn Vạn Lý Chỉnh Nè Siêu Linh Cả Đất Trời Tại Trong Lòng ngực Thật Kiệt Nhất cảm được Du vị Tài từ của Liễu Dực Bởi vì hắn đã ở bên cạnh Liễu Dực Trong một thời gian dài Cho nên đối với bài từ Thật Kiệt Nhất cũng rất thích Sau khi liễu giật ngâm xong đoạn tư, Thập Kiệt Nhất ngầm nghĩ một hồi, dần dần hắn cũng ngủ mất. Đại đã vừa nhìn thấy người đều đang ngủ, một mình cũng thấy buồn, nằm xuống với anh Thập Kiệt Nhất cũng từ tự yên ngủ. Có lẽ cả ba người hoàn toàn mệt mỏi, đi trên những giấc lộ như thế, bất cứ người bình thường nào, và đi suốt căn ngày, có khi cũng đếm chết mệt. Ảnh mà trà chiêu thẳng xuống ba. Ảnh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt ba người, liệu giật liền mở mắt ra, nhìn khắp xung quanh, toàn là thuộc đảo Quang Du, bộ nhà tập kiệt nhất rồi hắn gì. Còn đại đạo vương thì thấy rất khí thế, vì hắn sắp có thể nhận ra được 4.500 lượng còn lại. Làm sao không vấn chấn cho được, liệu giật lấy hoài miếng nước khô ra ăn, nhắc chút nước khỏi Đại đầu vương, Lầu trình còn bao xa nữa, chúng ta mới có thể đến được vùng đất thuộc. Đại Đạo Vương nhìn về phía sau vô thẩm, ngậm nghỉ nói, Hôm qua đi nhìn như thế, ta nghĩ chúng ta có thể đến đất thuộc vào giữa giờ ngỡ hôm nay. Hy vọng có thể cho con người niềm tin to lớn nhất, lễ dợt cũng là người. Đương nhiên, khi có hy vọng, lễ dợt lập tức, có thêm lòng tin, giữa người chuẩn bị lên đường nói. Tốt lắm, ta đã ăn xong rồi, các người đã chuẩn bị xong chưa? Thật thiệt nhất ăn hết những lưu khô cuối cùng rồi nói Xuất phép, và phải đi tìm ác cổ thôi Nói xong, đã trở thẳng tới trước Liêu dực và đại đá vương chẳng vẫn... Liêu dực và đại đá vương chẳng nhận thay Nguyên lai, ngoài lực của ai tình lớn đến vậy hai tình khiến thập thiệt nhất Bình thường ngủ dậy ơi ỏi, đột nhiên một mình trẻ lên trước, là lý dợt vài lại, và để đo phương lúc này phải khổ sợ. Lữ dợt chưa tồn luyện qua nội công tâm pháp, nên trong mạng không có chút cân cơ nội công nào. Duy mệt gần chết, còn để đo phương tuy cũng có cơ sở, nhưng quá tề, chỉ một chữ thôi, mệt. Trong khi thập kỷ nhất dài, thỉnh thoảng dừng lại, Rốt cuộc, Lưu Dược cũng vượt qua giấc núi cuối cùng, đã đến từ đất thuộc. Mắt nhìn không thấy được vinh dứt, biên giá thẳng cùng. Nơi này thật là quen nhu. Tuy nhiên, dựa một một vùng quen nhu phía trước, lại hiện ra một tò tiểu lâu. Lưu Dược chỉ tò tiểu lâu đó, hỏi Đại Đốc Phương. Người không nói, tiểu lâu đó chính là bạn kim lâu trong trường thiết chứ. Đại Đốc Phương gặp đầu nói, Không sai, chính là nó. Trong đó chỉ có mỗi một lão bạn, những thu hạ còn lại của lão, Ở trong diện hồn nghe ngón thu thập tin tức. Lựa dục nhìn to tiểu lâu, Thấy kỳ lạ hội. Nhưng ở đây chẳng có gì ăn cả. Ông ta ôm đồng hoàng, Để rồi chết đối ư. Đại đô vương nhìn lựa giật một cái nói, Trời đất, người ta có tiền, Tùy tiện kim vai thủ hạ, muốn ăn gì mà chẳng có. Liệu Dược gật đồ nói, Rồi có Ly Lâm, đi, tới đó xem sao? Rồi có Ly Lâm, đi, tới đó xem thật chứ? Chúng ta đã mất chậm, đã chẳng mất một tháng rồi. Nếu chẳng đúng như hy vọng, đó cũng là trời đã diệt Liệu gia ta rồi. vì nói như thế, Liệu Dược cũng rất vợ phục ông chủ tò vàng kim lâu, không ngờ có thể sinh sống ở một nơi quen vui như thế này. Thế này có có được gọi là ẩn sỉ không nhị, có phần nạo nghi hoặc dịu dật cùng với thập kiệt nhất theo đại đô phương, đi đến tò vàng kim lâu ấy. Vào đến bên trong, mọi thứ trong thấy rất còn ngàn ngăn đắp. Trong đài sảnh của tòa lầu ba tầng này, một lão già tóc vàng, tòa thân mặc một y phục cổ quái, có điểm giống người dân tộc thiểu số. Thân hình vì nộn y như lão trư chuyện thế, chẳng sai một phân. Liệu giờ không lấy làm lạ, là, cuộc sống như thế này, làm sao mà không tạo ra một đại thúc phi nộn lên thế. Đại đao phương bước lên trước, Hi Hi cười nhỏ nói, Kim lâu chủ, ta mang xin ý lại cho ông bạn đây. Lão béo nhìn đại đao vương, rồi nhìn lý dật giọng the the nói, Xin ý, các người có biết huy cổ của vàng kim lau không? Liệu giật bước lên trước một bước, phai phai cái quạt gấp, nói Huy cổ của huy lau, ta đã nghe vì đại đau vinh đệ này nói qua Nhưng mà ta muốn tìm người không biết là Lào béo nhìn lý giật một cái cười haha, nói, ha ha, ha nói là vùng ngươi là người từ vùng nào tới đây Không ngờ lại hoài nghi thật lực vạn kim lâu ta sao? Người hành tàu giang hồ, chưa từng nghe nói. Vạn kim lâu, lên kiếm thần tiên, xuống kiếm trùng kiến. Chỉ cần ngươi đưa ra danh từ, ta sẽ đào cả đám nói ra trong ngươi. Tiểu giật kinh nghệ nói, lâu chủ nói phải thì là phải rồi. Người tự xưng là kim lâu chủ nhân, gợt đầu nói. Đương nhiên là thật. Đương nhiên là thật, nhìn ngươi chắc cũng có tiền, chỉ cần có tiền, bất cứ người nào ngươi muốn tìm, ta đều có thể tìm ra cho ngươi, hơn nữa ta cũng là người bán tin tức giang hồ, chỉ cần ngươi có tiền. Liệu giật đưa mắt ra hiệu cho thật kiệt nhất, thật kiệt nhất tiền ta lấy ra hai tờ ngâm phiếu 5 ngàn lạng đặt lên bàn của kim, kim lâu chủ nhân. Liệu giật nói về tin tức gian hồ A Tăng nhị ta không còn ta chỉ muốn biết xa la của một người thôi. Kim Lâu Chủ nhìn luôn lường, lỡ mặt liền nó nụ cười, hi hi nói Tiểu ca đã nói thế, ta sẽ giúp người tìm ra cho. Liền giật đến ngay trước, Kim Lâu Chủ nói Người này tên gọi là A Cụ, là một cô gái. Trước đây vài ngày đã vội vã rời gian em liệu phủ, nhưng lại chẳng thấy tung tích ở đâu. Vậy vậy ta muốn mời lâu chủ tìm ra hạ lạc của a của cô nương. Kim lâu chủ không nhẫn không chậm, kéo tấm khăn trải bàn. Kéo tấm khăn trải cái bàn ra chỉ thấy một bàn tay trầm lặng một hạt châu tròn hiện ra trước mặt ba người màu đỏ xanh tuyệt đẹp. Kim lâu chủ nhìn chẳng biết lầm bầm. Niệm Chẳng biết làm bầm, niệm những gì trong miệng Hai bàn tay đặt lên trên hạt châu Rồi dần dần Bên trong hạt châu xuất hiện một làn vân vụ Sau khi làn vân vụ Không ngừng tan đi Không ngờ đã xuất hiện thân ảnh của A cụ Chỉ biết đây là hoàng cung Bên trong một xe tầm cung A cổ cùng một nha quàng Đang xem một bức tranh Bức tranh ấy chính là bức Long phụng trên từng bầu của lĩa dực Có lẽ vì bất cận Bất ngờ đã đánh đổ nước ca lên trên, đây chính là bức tranh mà Hoàng thượng thích nhất. Chắc chắn rồi sẽ bị Hoàng thượng trách tội Tên Tỉ Nhân Hoàng đề xuất chú ý là A Cổ Hoa thành một vị tự thư, nên yêu cầu Lý Giật vẽ lại bức khác, để có thể giải quyết yên thấm phụ này. Rồi cuối cùng cũng thấy Lý do đã vẽ xong bức tranh, nhưng ngày sau khi hồi cung, đột nhiên đã chạm trang ma tộc. Chính là động thủ phong đà động gian hồ đều biết rằng nhưng vật mà đạo này háo sắc phi thường Gặp được a cụ thì làm sao có thể để nàng trẻ thoát Xem ra a cụ đang bị bắt bắt Về không đà động Rồi dần dần làng vân vụ trong hệ châu lại bốc lên Rồi khô phục trở lại như thường Sập kiệt nhất há mắt cả thấy lưu sần Đại nộ nói Phong đà động là cái gì Lão tự phải đạp bằng nó mới được hồ thờ 13 các bài năng nghiệp truyện trên trang web thoi se audio.org